Bách luyện thành tiên. huyến Vũ. Chương 238 uy lực huyền ma. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. La Bưu sau khi lấy ra tử mẫu thất kiếm, hai tay như hồ điệp xuyên hoa, đánh ra bảy đạo ánh sáng bảy màu lấp lánh chia ra bốn phía bắn vào. Trong tử mẫu thất kiếm, lục tử phi kiếm tốc độ xoay tròn chợt tăng nhanh, hơn nữa tử thân kiếm Phóng ra những giọt xương màu lam lất phất như mưa. Quanh một tiếng các đám giọt xương tụ lại với nhau rồi bạo mở ra, biến. Thành một đám hình xương hổ đầu lớn cỡ mấy trượng, xoay tròn không. Ngừng như cơn lúc mang theo hàn khí lạnh thấu xương. Lâm Hiên hai đầu lông mày chợt nhíu, không nghĩ tới tử mấu thất kiếm. Này còn mang công kích thuộc về thủy tính, lập tức hắn không hề trần. Chờ, tay kia vỗ vào túi chứ vật. Lấy ra một kim hộp long lánh tỏa ra. Linh khí không tầm thường. Hắn đem linh lực rót vào kim hộp nhanh. Chóng biến đổi đã to lớn tới hơn bảy tám trường. Kim hộp vừa khởi động uy lực bên tai đã truyền đến ú ô, Lâm Hiên kinh. hãi ngẩng đầu lên chỉ thấy hổ đầu xương đã gào thét qua đây. Mặc dù hổ đầu thanh thế khác thường, nhưng Lâm Hiên không sợ hãi, vẻ. Mặt ung dung hướng về phía lên đỉnh đầu chỉ vào cự long đang xoay quanh, trong miệng khẽ quát một tiếng đi. Ngay lập tức kia cự hỏa long gào thét nghinh hổ đầu xương, cơ hồ vừa tiếp xúc thủy hỏa tương gích giữa bầu trời đã toát ra vô số hơi xương trắng mịt mù, còn mơ hồ truyền đến tiếng kim khí vang lên, bốn phía không khí chấn động dữ rồi Thân hình ba người trở nên mơ hồ, đương nhiên đối với người tu chân sẽ Không tính gì, Linh Nhãn Thuật có thể dễ dàng xuyên thấu điểm trướng. Ngại này, nhìn vào trước mắt, Lâm Hiên vẻ mặt hờ hứng, nhưng trong lòng trùng, xuống. Ngô câu cùng đối phương tử mấu thất kiếm đối phương so sánh. Quả thật không là cùng đẳng cấp. Mặc dù đều là cực phẩm linh khí, biểu hiện uy lực ra ngoài tương đương, nhau. Nhưng ngô câu chỉ là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Lâm Hiên cũng không bối rối. Ngô câu này đối với hắn cũng chỉ là một Trong những linh khí hữu dụng mà hắn có mà thôi Thần niệm hắn huy động Đem kim hộp phóng ra những tia hồ quang kỳ lạ Đem huyên để họ la bao phủ vào Nhưng mà la bưu lại làm như không thấy Không có bất luận phản ứng gì Lâm Hiên hơi kinh hãi Vẻ mặt như nghĩ tới điều gì Liếc mắt sang bên Quan sát lão mập Không ngoài dự liệu La thùng quả nhiên cười hì hì trên túi chứ vật vỗ. Vỗ, một đại thủ cánh tay ngân quang lóng lánh bị ra khô rụng ra. Này linh khí hình dáng rất là cổ quái, nhưng lại hiệu lực và tác dụng. Phi thường đem kim hộp kia ngăn lại. Đan thủ thác thiên. Cũng là một linh khí tương đối nổi danh. Thứ này gần như có thể dễ dàng tiếp đỡ tất cả các trọng hình công kích Linh khí như kim hộp, phiên thiên ấm thiết tháp. Nhưng trừ điều này lại không có thần thông khác, bởi vậy có thể nói rất hữu dụng, cũng có thể nói là vật bỏ đi. Lâm Hiên thầm dự đoán, huyên đệ này một người chủ công kích một người, chủ phòng ngự, phân công phối hợp rõ ràng, uy lực phi thường. Càng khó ứng phó là hai người rất tinh tế, đấu pháp kinh nghiệm phong, phú vô cùng đối thủ như vậy ít có thể có khe hở. với lại hai người có rất nhiều bảo vật uy lực phi thường không giống như tán tu bình thường nghèo kiết hủ lậu xem ra không động sát chiêu thật là khó sát diệt hai người này lâm hiên im lặng một chút bỗng toàn thân hắc khí hiện đột ngột cả người trở nên âm u việc gì kỳ lạ đồng thời bàn tay lật một cái đã đem bách hồn phiên lấy ra mà lúc này phía trước truyền đến một trận gào thét cự hỏa long đã bị đánh trở lại nguyên hình thành hai thanh ngô câu phi về trong tay lâm hiên mặt trên đầy vết tàn tích loang lổ linh khí giảm mạnh nhìn một chút là thiệt hại nặng la bưu bên kia thấy âm khí nổi lên trên người lâm hiên tâm tư chợt lạnh băng tiểu tử này không biết vì sao gây cho hắn một rất cảm giác nguy hiểm theo lý thì không có khả năng a mặc dù tiểu tử này tu vi không kém Cũng là trúc cơ hậu kỳ, nhưng dù sao có mình hắn mà thôi. Với lại, miệng còn hôi sữa, không có khả năng uy hiếp huyên đệ mình. Nhưng La Mưu tin tưởng vào trực giác, hắn và ca ca vẹn vẹn là tán tu. Về sau cơ duyên xảo hợp đạt được một quyển đỉnh bậc công pháp. Hai, huyên đệ dắt nhau lưu lạc tu chân giới, thân trải qua mấy chục cuộc. Chiến lớn nhỏ mới có sát danh như hôm nay, từ trong chỗ máu tanh sèn. Luyện cho hắn một loại trực giác đặc biệt. Đang muốn thúc giục tử mẫu thất kiếm. Nhìn thấy vậy trên mặt lộ vẻ cổ. Quái có ngỡ ngàng có kinh hãi. Đúng là không thể tin. Dù sao dù tu luyện số lượng thư thức, Huyên để họ la dấu chân đi. Khắp U Châu tự cho rằng cũng hiểu biết nhiều kỳ sự. Hai huyên rủi mắt gần như cho là mình nhìn lầm. Vừa mới khi trước. Lâm Hiên sử dụng rõ ràng là chính tông huyền môn đạo Pháp. Nhưng bây giờ lại toàn thân âm linh lực dù công bắt đầu khởi động. Có lầm hay không? Phải biết một người có đại thần thông quả thật có thể kiêm tu luyện. Nhiều loại công pháp. Nhưng điều kiện trước tiên các công pháp tu. Luyện tuyệt đối không thể có xung đột nhất định phải bổ trợ cho nhau. Bình thường người tu chân thu nhận thiên địa tinh hoa trong cơ thể. Nảy sinh là dương linh lực Tuyệt tu luyện là ngược lại Hấp thu âm linh lực Mặc dù cùng thuộc về thiên địa linh khí Nhưng hai loại linh khí này Thế như nước với lửa Tuyệt không cùng một chỗ Cho tới hiện tại bọn hắn Cũng không nghe nói người tu chân còn có thể Kiêm tập chính dựa lưỡng đạo thần thông Chẳng lẽ là thủ thuật che mắt Đến bây giờ La bưu không do dự nữa Cũng muốn thử thăm dò một chút Biết đối phương không tầm thường, khô chảo khua khua ra trong miệng. Lầm nhầm đọc pháp quyết. Xoẹt một tiếng, hổ đầu xương tan biến thủy vân tử mấu kiếm lần nữa. Hiện ra nguyên hình trong miệng hắn tiếng giết một tiếng, sáu phi kiếm. Nhập thành cử kiếm, nhằm hướng lâm hiên bổ tới. Hắn không sử dụng thần thông khác. Một đòn này đã tương đương uy lực. Của sáu cái cực phẩm linh khí. Nếu như là bình thường trúc cơ hậu kỳ. Tu sĩ tuyệt đối là chạy như phong lướt trên thảo nhưng lâm hiên lại không để vào mắt. Vừa rồi ngô câu cùng kim hộp mặc dù hiện hiện không mấy uy lực chỉ là thăm dò đối phương mà thôi. Cở thiên huyền công chú ý là là căn cơ. Vững chắc chỉ sau khi kim đan đại thành mới thể hiện ra khác uy lực, khác thường. Còn huyền ma chân kinh thì có sự khác biệt. Nếu so với cực ác ma tôn bản lĩnh xuất chúng cảnh giới của Lâm Hiên. Còn kém cả ngàn trượng. Nhưng dù đạo thần thông cho dù là tu vi trúc. Cơ hậu kỳ cũng có thể sử dụng nhiều bí pháp uy lực phi thường. Nhìn vào cử kiếm đang chém tới. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng đem linh. Lực toàn thân rót vào trong ma phiên nhẹ nhàng lay động lên. Ngay lập tức hàn phong bi thảm nương theo tiếng quái âm một mảng. Lớn vụ vụ sương mù từ trong ma phiên chen trúc ra. Lâm Hiên từ hữu thủ điểm ra một đường pháp quyết. Thử vụ vụ sương mù sau khi hấp thu âm linh lực càng trở nên tối đen. Xoay tròn, phân chia thành những mạng hắc ti sợi tơ tỏa ra u ám đón. Đỡ cử kiếm, tật. Mạng hắc ti tiếp xúc với cử kiếm thì nhẹ nhàng quấn quanh đem cử kiếm. Quấn lại. Mà cử kiếm tiếp xúc với hắc ti mang lập tức tốc độ giảm mạnh nhất. Thời bị Hắc Ti bao lại. Thấy cảnh này, la bưu trong mắt hiện lên chút oán độc May là chủ Linh. Khí vẫn còn trên tay hắn, lập tức hai tay đem Linh lực tập trung chút. Sang thanh kiếm ba thước màu lam. mẫu kiếm phát ra tiếng kêu vang cử kiếm như được cộng hưởng ánh sáng. Phát ra mạnh mẽ, soàn soạt quét qua, đem Hắc Ti mang chặt đứt. Tiếp, tục định bay tới lâm hiên. Nhưng từ trong bách hồn phiên cuồn cuộn tuôn ra vượt vụ xương mù lại. Không ngừng sinh thành Hắc Ti mang đem cử kiếm tiếp tục bao lại. Chỉ một lát sau toàn bộ Hắc Ti đã kết quanh cử kiếm tạo thành cái kén. Cực lớn. Sao có thể như vậy hai huyên để họ la liếc nhau trên mặt tràn đầy. Kinh hãi nhất là la bưu ngay cả mẫu kiếm cùng các tử kiếm liên hệ cũng bị đứt. Lâm Hiên thò tay thu đại kén về vẻ mặt cười nhạt nói bảo kiếm này. Không sai. Ta muốn. Tính mạng hai vị đạo hữu cũng giao cho tại hạ. Mơ tê dư không một.